các bạn đang nghe tại trên của trần đại nương lệ đã tuôn ra bà cũng khó xử khi lâm gối cầu xin cho con trai của mình bà cũng xem lâm như là con ruột từ ngày nhìn hai đứa lớn lên cùng nhau thì nỡ lòng nào bà lại trách lâm thề bà lúc này nói xin bà chị bớt giận họ mạo phạm cho cốt của người chết chẳng qua là do các cậu không biết tôi thấy rằng hai cậu bé này là người tốt Bọn chúng rất lễ nghĩa và biết yêu thương lẫn nhau. Chuyện cũng đã giải quyết xong cho nên có gì bà hãy bỏ qua cho bọn chúng. Lâm và Chín liền cúi đầu lạy mẹ. lửa giận trong lòng của bà đã nguôi. Thì liền thụp xuống ôm hai cậu và nâng dậy. Thề bà chợt nói với bà. Tôi thấy cậu Chín đây là người rất có căn cơ. Nếu như cậu ấy theo nghề thầy Pháp thì chắc chắn sau này cậu ấy sẽ là một người thầy giỏi. Cả gia đình của chị sau này cũng trông cậy vào cậu ta. Mẹ của Chín lau vội nước mắt rồi phân trần nói. Tôi cảm ơn thầy đã có lòng chiếu cố. Nhưng mà tôi cho con tôi ăn học bao nhiêu năm nay. Chỉ mong thằng bé đỗ đạt làm quan để nờ mày nờ mặt với dòng họ. Cũng là để cuộc sống sau này của nó không còn vất vả. Thế bà lúc này liền nói. Để nờ mặt nờ mày với dòng họ không nhất thiết phải ra làm quan. Nhất là hiện nay triều đình đang rơi vào cái cảnh rối loạn đã rất lâu rồi triều đình không tổ chức khoa thi, cháu nó có ăn học đến nơi mà không được thi cử, thì cũng chỉ đành là một thầy đồ ít có tương lai. Tôi thấy chín rất có căn cơ, cho nên mới mở lời với chị. Nếu chị đồng ý thì tôi sẽ nhận chín làm đệ tử, truyền cho cậu ấy hết những đạo thuật của phái đạo chúng tôi. Nhưng nếu bà chị đã cương quyết không đồng ý, thì cũng cho tôi xin lỗi bố con tôi đành cáo từ. Chín quỳ xuống trước mặt cô mẹ rồi nói. Thưa mẹ, đêm hôm qua con đã hứa sẽ báo ơn của thầy ba. Nếu thầy giúp kiếp nạn lần này, con xin mẹ hãy để cho con theo thầy. Khi đã học đạo thành tài, con sẽ về đây để phụng dưỡng mẹ. Nói xong thì Chín cúi sát đầu xuống đất. Mẹ của Chín liền quay mặt vào trong đưa tay lau nước mắt. Thầy ba định mở miệng để xin giúp cho Chín thì dường như ông cảm giác một cái gì đó khác lạ. Ông nhìn Chín chăm chú rồi đưa tay lên bấm độn. Sau đó ông nói với mẹ Chín với một giọng khá hoảng hốt: Xin bà chị nghe tôi nói lời này Tôi vừa bấm độn thì biết được cậu Chín đây sẽ gặp tai họa khủng khiếp sau này Nếu như cậu ấy không biết được đạo thuật để tự giải trừ cho mình Thì không những cậu ấy mà cả nhà của chị cũng sẽ gặp tai họa đây không phải là lời hù dọa của tôi Nhưng mà tôi với chị chưa từng quen biết Thì tôi nỡ lừa chị để làm gì Mẹ của Chín quay mặt lại nói với thầy ba giọng lo sợ thầy coi không sai chứ Con tôi sẽ gặp nạn lần nữa sao Hương liền đáp lời thay bố của mình sẽ đúng thưa bác Bố của con từ xưa đến nay Chưa bấm độn xe bao giờ Nếu anh Chín không theo học đạo Pháp Thì họa nhà ta khó mà trừ Người của mẹ Chín run lên cầm cập Sau đó liền nói với Chín Nếu còn có ý muốn theo thầy ba Thì mẹ cũng tỏa nguyện cho con đi học đạo Chỉ cần các con bình an Qua được kiếp nạn này Thì mẹ có chết cũng cam tâm. Chín vội vàng đứng dậy ôm mẹ rồi nức nở. Chính liền nói, con cảm ơn mẹ đã cho con đi. Dù sau này có gian nan vất vả thế nào, con cũng sẽ cố gắng, con sẽ không làm cho mẹ thất vọng. Nói xong thì chính quay đầu nhìn sang thầy ba rồi thưa. Thưa thầy, mẹ con đã đồng ý cho con theo thầy tầm sư học đạo, nhưng con có điều này cũng muốn thưa chín kéo lâm lại bên mình rồi cả hai quỳ xuống chín nói còn với lâm chưa ngày nào xa nhau con kính xin thầy nhận lâm làm đồ đệ để anh em con có thể cùng nhau báo ơn của thầy thầy ba liền nói không được lâm và chín sừng sốt người tròn mắt nhìn thầy ba thầy ba liền nói đào phái của ta từ lâu đã có môn quy chỉ truyền đạo cho hai người đệ tử thầy đã nhận con gái ta làm đệ tử rồi thì chỉ có thể nhận một mình cậu chín đây nữa mà thôi. Chín lúc này liền nói, xin thầy mở lòng xem xét cho anh em chúng con. Hưng liền quay sang nắm tay của bố rồi nói, bố, bố hãy nhận anh Lâm đi, bố chưa ghi tên con vào phổ truyền của đạo phái mà, con thì không được lanh lợi tính tình nhút nhát, chỉ thích hợp với thiêu thủa may vá, quét nhà nấu cơm, con bắt đầu chưa lâu cũng chưa tinh thông đạo pháp gì cả, cho nên không tính là đệ tử của bố được bố xem xét lại đi. Thế bà nhìn con gái của mình sau đó nở một nụ cười rồi đưa tay xoa đầu con bé. đúng là cái miệng của con lúc nào cũng dẻo như nếp. thôi được rồi. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.